Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điều lạ nữa là tôi không nghe cái tiếng radio nữa Mặc dù mới đó tôi vừa mở radio lên Cái tiếng động su rơi trong căn phòng, phòng vắng lặng Làm cho tôi bất giác, rỡn gai óc khơi Cứ thế mà tôi nhảy qua hàng rào luôn Tôi chạy băng qua cái khoảng sân vắng lặng Tôi nhắm ngay căn phòng nội trú của chú em mà tôi chạy tới Đèn đóm tắt ngón Tôi đập cửa phòng rầm rầm tôi kêu to tên của chú em rất may nó có ở trong phòng chưa ngủ tôi bước thẳng vào phòng hấp tấp câu được câu mắt tôi kể lại cho nó nghe diễn biến câu chuyện mà có điều kỳ lạ khó tin hễ tôi nói ra câu nào là nó nói đúng câu đó với tôi mở miệng cùng lúc với tôi luôn nghĩa là khi tôi nói là nó nói Chứ không phải là tôi nói rồi nó nói nói, nói nhái theo tôi Nếu tôi nói trước, nó nói theo tức là nó nhái. Đằng này không phải, tôi với nó mở miệng cùng một lúc luôn. Và nội dung giống hệt như nhau. Tôi nói, mi chọc tao và Thành. Thì nó nói, anh chọc em mà anh ra. Mà hai đứa nói cùng một lúc. Tôi nói, tao chọc đâu mà chọc, thì nó nói em chọc đâu mà chọc. Tôi mới nói, đùa gì lạ với mày. Thì nó nói, đùa gì lạ với anh. Và tôi với chú em nó cứ đồng thanh như vậy tôi quảng hốt tôi im lặng nó cũng im và hai người đứng im trong bóng tối bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hay thằng thành này là má nghĩ đến đó tôi hút quảng kêu lên mày đó hả thành thì lạ lùng nó cũng như đồng thời thốt ra câu anh đó là anh giang hai đứa nói cùng một lúc thế là hai thằng lại im bặt tôi không nói gì nữa tôi vội vàng mò mẫm đi tìm cái công tắc đèn trong khi tôi chưa mò ra cái công tắc, thì trong sự im lặng sợ người ấy, một cái tiếng ken của đồng xu vang lên trong phòng. Và cùng lúc hai thằng đều đồng thanh la lên. mày chơi gì lạ vậy? thì nó cũng la anh chơi gì kì lạ vậy. hai người cùng nói một lúc. đèn bật sáng lên thì lúc đó tay tôi và tay chú em đều đè lên cái công tắc đèn cùng một lúc. đèn sáng lên, hai thằng đều im lặng. tôi Và chú em, điều sợ là nếu mình mở miệng ra lại đồng thanh như vậy. Phải nói không khí lúc đó khó chịu lắm, nặng nề lắm. Một lúc khá lâu, lúc đó chỉ có tiếng lách cách của chén uống trà da vào nhau. Chú em đang rung lại bảy pha một ấm trà để lấy lại bình tĩnh. Khi đã nhấp được ngụm trà nóng tỉnh táo, thằng em mới kể chuyện của nó. Thì ra, nó cũng gặp tình huống không khác gì tôi. Cũng có tiếng của tôi gọi nó hai lần. Lần thứ hai nó đẩy cửa ra. Nhưng nó đâu có cần phải chạy tìm như tôi. Chỉ bước ra hiên thôi là trước mặt nó là một khoảng sân trơ trọi hiện lên dưới ánh trăng. Cái phòng nội trú của nó nằm ở giữa dãy hơn 10 phòng. Không thể nào có thằng nào mà đủ nhanh để chạy trốn vào đâu được trước một dãy hành lang hung hục ấy cả. Nó không thấy ai hết. Nó mới quay vào trong phòng. Rồi một tiếng keng của đồng xu vang lên, chưa kịp hoàng hồn, thì tôi chạy qua đập cửa nó. Sau này tôi có tìm chú ấy. Nhưng mà nghe nói chú ấy đã ra khỏi ngành và chạy xe ôm. Tôi có đến tìm mấy lần mà không gặp. Đây là một cái câu chuyện buồn. Anh lớn hơn tôi một giáp, nhưng mà về vai dế trong họ tộc, anh lại là em của tôi. Em phải gọi ngược, anh phải gọi ngược tôi là anh. Anh em phải nói mỗi người có một việc riêng. Tôi đi dạy học, anh thì làm chủ thầu xây dựng nên cũng ít gặp nhau. Năm hai lần, anh em gặp nhau ở nhà thờ họ những lúc có lễ trọng. Xong lễ rồi thì cùng các cụ chức sắc lúc đó phân thư bậc ngồi trên ngồi dưới ngồi đánh chén khề khà. Rồi nói chuyện đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Lúc đó thì tôi cũng có lân lân trong lòng cái cảm giác <cười> mình có thằng em già hơn mình một con giáp. Và nó nói chuyện với mình một điều nó gọi bác này bác đó. Phải nói ảnh làm ăn được lắm công trình có nhiều làm ăn có uy tín nên công trình làm không có xuể nhà tôi biết nhà anh ấy cách nghe hot nhất tại